các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bít đừng lui đi. Thế này tao chỉ chuyên dùng tha tâm thông mà trộn vào tâm thức của kẻ khác khống chế chúng. Vậy mà này quỷ thần núi Vô chẳng biết lựa sức mình, dám dùng lại chiêu đó mà trộn vào ta hầm thao túng. Như thế thì có khác gì múa rìu qua mắt thợ. Có khác gì đứa trẻ con nói lời đạo lý vì bất thất tuần. Tội như thế là to lắm, này mất đi mặc na thức thì dù có oai thần cũng chỉ nhơ như là ngọn núi, cũng chỉ như là người thực vật chẳng biết nói cười. Dân thần cô ta ra đây cho ta mặc sức chém giết. Nói rồi rồng gầm lên một tiếng đoàn hoác miệng ra lấy hơi, rồi khẳng ra cuồng chất lỏng lớn, màu đen đặc bầy nhảy. Trong quần chất lòng đó thì lúc nhúc cơ man nào là dòi bỏ. Hóa ra là chiêu của độc long Quần đồng ấy lao thẳng vào người của vù thần đang đứng bất đầm. Nhắc đến huyện ân thấy vù thần đứng im bất lặng như là tượng hóa đá. Hỏi gì cũng không còn nói được nữa. Thì biết ngay rằng đã trúng vào ảo thuật của quỷ rồi. Tiền vội vàng cầm bị lá bùa ghi chữ vù thần đang nằm ở trung tâm kết giới dưới đất. Chào nó cho hạ rồi ân cần nói. Thần Vũ Sơn Vương đã dính ảo thuật. Nếu để thiết này tiếp thì sẽ chỉ có chết mất thôi. Người hãy mau thu thần về rồi điều trị sau, để ta cầm chân ma quỷ. Nếu ta có bề gì thì Vũ Sơn Vương chính là di sản mà ta để lại cho ngươi. Xét lời chẳng để cho hạ kịp đáp, liền rút kiếm đào ra, bay vút lên không. Bay vút lên không ngày đúng lúc rồng độc kia khạc độc. Đạo sĩ biết rằng nếu mà bây giờ mà tránh đường ra, Thì chứ mình vù thần sẽ chết với giọng kia ngay Hà niệm chú thu lại Cũng phải mất tới mấy giây Thì đã kịp tan đi như Vậy thì liền bay đến mà che chắn Ngay trước vù thần Đúng lúc mà bay độc kia bay tới Vậy là hứng chọn nó Lập tức thấy toàn thân là ra rụng rời Đào đến cấu xé khắp nội tảng tim gan Rồi từ trên không trung Mà rơi thẳng xuống đất Hà cúng cuồng sợ hãi niệm chú dài cho lá bùa Rồi ngập nó vào trong miệng Chú vừa ứng xong thì vụ thần liền từ từ tan đi, biến thành khói bay nhập vào bùa, nhưng chỉ còn giữ được bầy thức. Mạc nạ thức đã bị kinh thâm giam cầm bắt rồi. Vụ thần vừa tan đi thì làn khói tán dần thì lộ ra bóng thầy Huyền Ân đang nằm gục ở dưới đất. Hạ hoàng hốt rụng rời chạy lại ngay mà ôm lấy thầy, thì đã thấy toàn thân nhiễm độc, nước da đã chuyển sang sắc xanh. Hạ đau gồ bàng hoàng ôm cứng lấy hồn thầy mà khóc thì thấy huyền ân thiều thảo đắp lại. Thôi việc hôm nay chỉ đến được vậy. Rồi bóng chốc máu mồm máu mũi ẩu khít cả ra tay chân tái xanh tái mét Khắp người nổi lên nào lúc nhúc dòi trùng, thế rồi hồn cứ như vậy mà dần cả đi. Dòng đồng thì thích cành ấy cũng cảm thắn mà nói. Thì ra mày dùng mạng mà che chở cho quỷ tốt, giống binh chẳng ai làm vậy. Thật là điều xưa nay hiếm có. Ta đây có nghe lời khen của Huỳnh Nhân như mày lắm, đi đi rồi đừng có oán tao." Lẽ nói lúc ấy trên núi Vu bỗng nhiên có đầu cừn gió rất lớn ảo tới, cây lá đang im lìm xao động hết cả lên, trong ngọn miếu núi Vu mà cây nến cắm lên bàn ba tượng gồm có tượng Vu thần và hai tượng thủy hỏa theo hầu đều cùng lúc tắt ngấm. Chẳng coi động vào mà tượng quỷ nước bỗng rơi xuống đất vỡ tan. Thiên tượng vũ thần bỗng thấy nước ra như là đổ mồ hôi. Quỷ thiên tượng đang ngồi trên đỉnh núi tên là Phú Nặc, có phép xem thiên văn. Đang chăm chú xem thiên văn chợt thấy phương Bắc có ngôi sao chủ của núi vũ là sao vũ cẩn, lé sáng lên một hồi rồi lao thẳng về phương Nam. Hồi lâu thì mất dạng, quỷ kinh hãi dùng rời cả chân tay thì liền hét toán cả lên. Thôi điểm thiên văn xấu, tổ tư nguy rồi. Quỷ vừa lan lên xong thì bất thần từ dết chân núi mà quỷ hồ ly trong núi cả thầy 500 con cùng bay vút lên tạo thành tầng mây đen cho kín hết cả trăng sau rồi chúng bay lại cả nơi miếuu thần thì thấy chiếc miếu là một trận đàn cổ huyền Ân dặn dò chúng quỷ trông giữ gồm có 18 ngọn nến xếp thành hình sao Thái Dương đầu chỉ về phương Bắc mà chỉ về cửa miếu vô thần cây nến chủ ở giữa rất to 17 bảy cây nến kia thì nhỏ hơn. Các nến đó hiện giờ đã tắt mất mấy ngọn, số còn lại cháy leo lét trước gió như sắp trục tắt. Quỳ đến Hàn Đà hiện ra thấy thế liền hút hoảng la lớn, thôi việc của tổ hồng mất rồi. Chúng quỷ đều bằng hoàng lo sợ hoen náo cả vùng rừng núi, chim chóc bay tán loạn, Đêm đó người dân dưới chân núi nhìn lên đỉnh núi vu, chỉ thấy mây đen vần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net